Phạm vi của tử vong hải vực rất lớn, khu vực trung tâm đã lớn hơn ma thú lĩnh gấp trăm lần. Diện tích bên ngoài càng lớn đến kinh người, người không quen thuộc hoàn cảnh đi vào. Cho dù không bị ma thú đáng sợ nuốt chừng, cho dù không gặp phải dòng xoáy đáng sợ, rất có thể bị lạc đường, cả đời cũng không thể lao ra được. Ác ma đảo ở bên ngoài tử vong hải vực, mặc dù cách khu vực trung tâm của tử vong hải vực rất xa. Nhưng cũng rất là nguy hiểm, người không quen hoàn cảnh cơ bản không thể đến gần. Chính bởi vì như thế, tộc hải yêu mới có thể sống được trên đảo, từ từ khôi phục nguyên khí và tăng cường thực lực. Nếu ở nơi khác, sợ rằng đã sớm bị liên quân hải tộc diệt tộc rồi. Nhưng lão vu bà không thể không mạo hiểm, hy vọng dẫn dương lăng vào tử vong hải vực đáng sợ. Nếu không cho dù may mắn chạy được về ác ma đảo, sợ rằng cũng sẽ phải... ác chiến, sau khi Hải Yêu Vương dẫn tinh nhuệ viễn trinh hắc ám hiệp hội, binh lính còn lại ở ác ma đảo tuyệt đối không phải là đối thủ của đại ma vương này tốc độ hai bên rất nhanh lướt qua không trung. mặc dù có thể dựa vào truyền tống môn hoặc là ngũ hành độn thuật thuấn di đến bên cạnh lão vu bà nhưng Dương Lăng không hề vội vã từ đây đến ác ma đảo còn 5.000 dặm, cho dù tốc độ bay nhanh đến mấy, cũng không thể lập tức đến đó được Dưới mệnh lệnh của Lão Vu Bà, Hải Long Vương đang bị thương nặng không tiếc thiêu đốt tính mạng và linh hồn chạy trốn. Tốc độ mặc dù trong thời gian ngắn tăng mạnh, nhưng không thể kéo dài được. Đến khi tốc độ của nó giảm mạnh, thần lực của Lão Vu Bà hao hết vì không ngừng thi triển ma pháp phong hệ, sẽ là thời cơ tập kích tốt nhất. Giống như săn thú vậy, không ngừng tiêu hao thể lực con mồi, ở thời khắc mấu chốt sẽ phát động công kích trí mạng, một ngàn giảm. 2.000 dặm, đúng như Dương Lăng dự đoán, thời gian kéo dài càng lâu, Hải Long Vương mất máu quá nhiều thương tích càng lúc càng nặng, hậu quả vì thiêu đốt linh hồn từng bước xuất hiện, tốc độ càng lúc càng chậm, ý thức cũng bắt đầu mê muội phương hướng càng lúc càng mê hồ, có vài lần suýt nữa lao xuống mặt biển, tên đáng chết, bên trái, nhanh, nhanh thêm chút nữa, đánh mạnh vào đầu Hải Long Vương một cái. thấy dương lăng càng lúc càng gần lão vu bà càng lúc càng khẩn trương ta nói rồi các ngươi chạy không thoát chết đi dương lăng vừa nói vừa lấy thanh huyết tinh linh thủy thủ từ trong không gian giới chỉ ra tập trung vào linh hồn ba động của hải long vương đột nhiên thuấn di đến bên cạnh nó thủy thủ đâm mạnh vào phần bảy thốn của nó hải long vương vốn đã bị thương nặng đau đớn không thể nào duy trì cân bằng sau khi rên lên một tiếng Như một chiếc máy bay bị rơi rơi vào trong biển, mất máu quá nhiều đã khiến thể lực của nó hao gần hết, mạnh mẽ thi triển long ngữ ma pháp khiến sinh mệnh lực của nó trở nên cạn kiệt. Lão vu bà bay thật nhanh rời đi, nhìn hải long vương đang hấp hồi một cái. Bây giờ, đối với nàng mà nói, thời gian chính là tính mạng, nếu không thể đến tử vong hải vực trước khi thần lực hoàn toàn cạn kiệt, hậu quả không thể nào tưởng tượng được. Đi theo ta, ngươi sẽ có một khởi đầu mới, trong nháy mắt khi hải long vương sắp chìm vào đại dương, dương lăng nhanh chóng chạy đến, lấy máu thuần hóa, bỏ vào cạnh mấy con hải long đã thuần hóa lúc trước. Thuần hóa được 50 con hải long, ma thú đại quân lại có thêm một đội quân cường đại, thân là trung vị thần, năng lực cận chiến của lão Vu bà không mạnh, nhưng tốc độ lại không chậm, điên cuồng chạy trốn. Trong nháy mắt đã biến mất ở phía chân trời, mở rộng khoảng cách với Dương Lăng Quái vật, tuyệt đối là một tên quái vật đáng sợ Quay đầu nhìn thấy Dương Lăng chích vài giọt máu đã đem hải long vương thu lại Lão vu bà vô cùng khiếp sợ Càng lúc càng hoài nghi Dương Lăng là một tên đại ác ma đến từ dị vị diện Trăm ngàn năm qua, bà ta gặp không ít triệu hồi sư cường đại Nhưng nàng chưa bao giờ thấy qua triệu hồi sư nào kinh khủng đáng sợ như Dương Lăng nhớ đến thân thể mạnh mẽ và tốc độ kinh người của nó lại cảm thấy tê dại ra đầu người quá xấu quá già nhưng tốc độ thật nhanh không hổ là lão quái vật già mà không chết lão vu bà vừa thở dài một hơi dương lăng đã thông qua truyền tống môn thuấn di đến trước mặt bà ta thanh huyết tinh linh chủy thủ sắc bén đâm về phía yết hầu đối phương sau khi linh hồn ba động bị tập trung lão vu bà chạy nhanh đến mấy cũng không thoát khỏi lòng bàn tay hắn không gian trói buộc quát lên một tiếng trong không khí đột nhiên xuất hiện một làn hắc khí nhàn nhà trong nháy mắt khiến dương lăng trở nên chậm chạp người lão vu bà nhoáng lên quỷ dị xuất hiện cách đó vài trăm bước hoảng sợ chạy trốn ồ phong độn dương lăng chấn động pháp thuật thuấn di của lão vu bà khác với ma pháp thuấn di trên thái luân đại lục năng lượng ba động tản mát ra tương tự như phong độn trong ngũ hành độn thuật Kết hợp thêm không gian trói buộc và trọng lực không gian, càng lúc càng giống một vu sư cổ quái, nhưng khiến Dương Lăng càng cảm thấy nghi hoặc là không thấy vô lực ba động trong cơ thể đối phương. Kỳ quái, chẳng lẽ thượng cổ vu sư của thế giới này không có vô lực, hay là Dương Lăng quyết đoán lao ra khỏi phạm vi bao phủ của không gian trói buộc, lại thuấn di đến bên cạnh lão vu bà, một đạo hồn bạo chấn động linh hồn của đối phương. Sáu tư lần trọng lực khiến bà ta bị dừng lại, sau đó đâm mạnh một đau vào ngực đối phương, chỉ cần giết chết lão vu bà, luyện hóa linh hồn của bà ta và đoạt được trí nhớ, tất cả những điều nghi hoặc sẽ được hóa giải. Sau khi kêu lên một tiếng thảm thiết, lão vu bà nghiêng người tránh khỏi thanh thủy thủ của Dương Lăng, dùng không gian trói buộc và trọng lực không gian cuốn lấy Dương Lăng đáng sợ, sau đó ôm chặt vết thương ở ngực thuấn di ra ngoài. Có lẽ nhận thấy tập trung linh hồn của Dương Lăng, hoặc là từ bản năng. Bà ta không tiếc hao tổn thần lực còn lại mở ra không gian trói buộc, vừa vặn chặt đứt linh hồn tập trung của Dương Lăng. Hừ, xem ngươi có thể chạy đi đâu, thử vài lần cũng không thể trực tiếp thuấn di đến bên cạnh lão vu bà đang bao phủ trong làn hắc khí. Dương Lăng trực tiếp đuổi theo, đối phương đã bị thương nặng, bay càng nhanh, thần lực tiêu hao lại càng lớn. Tuyệt đối không thể chạy xa được bao nhiêu. Cứ như thế, lão vu bà ôm vết thương điên cuồng bỏ chạy, lao về phía tử vong hải vực. Mặc dù mấy lần lợi dụng thuấn di tránh thoát một kích chí mạng của Dương Lăng, nhưng phạm vi thuấn di cũng có hạn, không thể nào hoàn toàn thoát khỏi sự truy đuổi của Dương Lăng. Vết thương càng lúc càng nặng, thần lực tiêu hao rất nhanh, tình hình càng lúc càng không ổn. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web. Audio mới .com, chương năm trăm ba mươi tử vong hải vực nhanh nhanh thêm chút nữa lão vu bà bay rất nhanh càng lúc càng khẩn trương đối với thực lực của lão vu bà dương lăng rất giật mình nhưng hắn không biết trong lòng lão vu bà còn khiếp sợ hơn từ sau khi tìm tòi được các loại pháp thuật là không gian trói buộc trọng lực không gian và thuấn di từ phương tiêm bi thần bí bà ta tung hoành bốn biển thuần phục rất nhiều lão quái vật lợi hại Không những dẫn tộc nhân bị đông đảo Hải tộc vây công sống sót, còn đặt chân ở ác ma đảo, từng bước tăng cường thực lực. Mấy ngàn năm qua, các loại cường giả bà ta đã thấy nhiều, nhưng chưa thấy qua kẻ nào có thực lực đáng sợ như Dương Lăng. Từ trước đến nay, bà ta tự tin vào pháp thuật thuần di của mình, cho dù gặp gỡ khó khăn lớn đến mấy cũng có thể an toàn thoát thân. Không ngờ rằng, so sánh với Dương Lăng lại không đáng để nhắc đến. chạy nhanh đến mấy cũng bị hắn đuổi kịp trong nháy mắt chút nữa bị một kích phải chết bị cái chết uy hiếp thực lực của lão vu bà hoàn toàn được bộc phát chạy nhanh như tên bắn bà ta hiểu rõ chỉ cần chậm một chút thì thanh trùy thủ sắc bén của dương lăng sẽ đâm vào rơi vào trong tay đại ma vương hắn sợ rằng sẽ sống không bằng chết lão vu bà điên cuồng chạy về phía trước dương lăng theo sát phía sau đuổi theo như hình với bóng Xuyên qua một vùng biển hoang vu, lướt qua vô số hòn đảo, không biết từ lúc nào đã tiến vào phạm vi bên ngoài của tử vong hải vực. Từ từ, hơi nước trong không khí càng lúc càng đậm, không những hạn chế thị lực, còn làm giảm đi năng lực cảm ứng, ảnh hưởng càng lúc càng nghiêm trọng. Ở trên mặt biển thi thoảng xuất hiện thi thể của động vật, dòng xoáy càng lúc càng nhiều, trong không khí tràn ngập một trận năng lượng ba động mịt mờ. Thân thể càng lúc càng nặng, tốc độ cũng giảm đi, như là không cẩn thận đã xông vào trọng lực cấm chế có phạm vi bao phủ kinh người. Ồ, kỳ quái, sau một thời gian đuổi theo, Dương Lăng cảm giác càng lúc càng không ổn, khoảng cách xa còn chưa cảm giác được, nhưng càng lúc càng gần ác ma đảo, hắn cảm giác hướng mà lão vu bà chạy đến rất lợi hại, kết hợp với vùng biển cổ quái này. hiển nhiên lão vu bà không đơn giản là đang chạy trốn chết mà thôi dương lăng không hề trần trở tăng tốc phất tay phát ra một đạo băng phong vào đánh vào gáy lão vu bà vài đạo tia trước cũng đánh tới ngăn cản đường đi của đối phương vì tránh đêm dài lắm muộn hắn không tiếc hao tốn vô lực tấn công nhanh nhanh nhanh lão vu bà không hề quay đầu lại Dựa vào năng lực cảm ứng cường đại hơi nghiêng người may mắn tránh thoát băng phong vào. Sau đó chuyển một vòng, chạy qua khe hai tảng đá ngoài khơi thoát khỏi tia trước chói mắt. Sau khi tiến vào tử vong hải vực, thấy càng lúc càng gần khu vực trung tâm, bà ta cố sức bay đến đó. Kiên trì chính là thắng lợi. Ý chí của lão vu bà rất ương ngạnh, đáng tiếc bị thương nặng, máu và thần lực tiêu hao rất nhiều. Bà ta đã đến lúc cạn kiệt. Hơn nữa lại bị băng phong bạo và tia trước của Dương Lăng chặn lại. Tốc độ càng lúc càng chậm. Bị Dương Lăng gia tốc kéo gần khoảng cách. Lôi đỉnh phong bạo. Dương Lăng bắt thủ ấn. Phát ra một đám lớn tia trước Như lưới cá bao phủ lấy lão vu bà đang liều mạng chạy trốn. Làn điện đan chéo vào nhau. Hình thành một lưới điện dày đặc. Chỉ cần bị bao vây trong đó. Lão vu bà không chết cũng bị lột ra. Không có đường để đi. lão vu bà không hề trần trở nhảy vào trong biển, không để ý gì hết chìm vào trong biển. Sau khi lĩnh giáo sự lợi hại của tia trước, bà ta cố gắng tránh né, Dương lăng ở phía sau đuổi theo sát nút, không tiếc hao tổn vu lực triển khai thần vực ngăn cản nước biển, như hình với bóng. Lão vu bà thở dồn dập, mặt không còn chút máu, Hiển nhiên đã sắp hỏng mất rồi, chỉ cần thêm một chút, là có thể cắt lấy đầu bà ta. Dựa vào thiên Phú của Tộc Hải yêu, Lão vu bà vừa thở dốc vừa tránh phải né trái như con cá, tránh né công kích của Dương Lăng, cố gắng bơi về phía trước, dựa vào kinh nghiệm phong phú. Bà ta nhảy cảm cảm giác được ở phía trước đang xuất hiện một dòng xoáy đáng sợ, một dòng xoáy khổng lồ đang tìm mồi. Khác với các nơi khác, dòng xoáy bên trong tử vong hải vực xuất hiện một cách ngẫu nhiên, tới nhanh, biến mất cũng nhanh, chỉ trong nháy mắt cũng cắn nuốt hết thảy những vật xung quanh. Sau đó nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, thiên biến vạn hóa, vô cùng lợi hại. Càng đáng sợ là đến bên trong tử vong hải vực, trọng lực sẽ đột nhiên tăng lên, người có thực lực mạnh đến mấy cũng không thể bay được. Nói cách khác, phải bơi trong biển, cứ như thế, rất có thể gặp phải dòng xoáy đáng sợ, người không có kinh nghiệm phản. Ứng chậm chạp, đợi đến khi dòng xoáy xuất hiện thì đã quá muộn, như biển gầm. Ngoài khơi xuất hiện từng đợt sóng lớn, truyền ra âm thanh trầm thấp. Các loài cá lớn bé kinh hoàng thoát khỏi vùng biển gần đó. Một con rùa nhỏ cố hết sức bơi qua trước mặt dương lăng. Cùng lúc đó, dương lăng cảm giác thân thể càng lúc càng trầm tốc độ bơi càng lúc càng chậm, như là bước vào khu vực trung tâm của trọng lực cấm chế, ấn ký hình tháp ở mi tấm nhảy lên, càng lúc càng nóng, biểu hiện có nguy hiểm. Biển gầm, động đất, Hay là, nhìn biến hóa không bình thường xung quanh, lại nhìn lão vu bà càng bơi càng chậm, như là chỉ còn một hơi, dương lăng trần chờ một lát rồi cắn răng đuổi theo. Từ trước đến nay, hắn tìm kiếm di tích của thượng cổ vu sử ở khắp nơi, bây giờ rất vất vả mới tìm được đầu mối, sao có thể bỏ qua dễ dàng được chứ, không gian trói buộc. trọng lực không gian và thuấn di của lão vu bà tất cả đều cho hắn thấy dấu vết của một vu sư mục tiêu ác ma đảo rất rõ ràng có thể công kích ngay tối nay nhưng nếu lão vu bà chạy thoát sau này muốn tìm được cơ hội thế này rất là khó khăn có lẽ vì không nhịn được đau đớn hoặc là cạn kiệt sức lực lão vu bà bám vào một tảng đá thở dốc thân thể lung lay muốn ngã lập tức cố gắng bơi về trước Dương Lăng mặc dù nuốt hai nắm ma thú huyết châu bổ sung vô lực và tinh thần lực tiêu hao, nhưng vì không giỏi thủy tính, thân thể càng lúc càng trì xuống, nên tốc độ cũng không thể nhanh hơn được. Càng đi tới trước, biến hóa của đại dương lại càng lớn, nước biển chấn động càng lúc càng kịch liệt. Thi thoảng tạo ra những cơn sóng ngập trời, đừng nói là bơi, mà ngay cả bảo trì bình hành của thân thể cũng rất khó khăn. như là một cơn lốc kinh khủng sắp đến. Sau khi hít sâu một hơi, Dương Lăng thúc đẩy vu đan, dùng hết sức lực gia tốc lao về phía lão vu bà. Ha ha ha, đến đây đi, nhận dòng xoáy kinh khủng của tử vong hải vực đi, nhìn Dương Lăng đang cắn răng lao đến, lão vu bà mở miệng cười to, đột nhiên tăng tốc, lao thẳng về phía trước. Lời còn chưa dứt, nước biển xung quanh đã xoay tròn, rất nhanh hình thành một dòng xoáy năng lượng, Mấy con cá dài vài thước không kịp né tránh trong nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ Tử vong hải vực trầm ngâm một lát Dương lăng không lùi mà tiến Tận lực lao về phía lão vu bà ở cách đó không xa Dòng xoáy năng lượng nhanh chóng mở rộng Phạm vi lớn kinh người Giờ mà lui lại đã không còn kịp nữa rồi Đi theo lão vu bà lao về trước không biết chừng còn có đường sống sót Bị cái chết uy hiếp dương lăng bộc phát ra tốc độ kinh người nhanh chóng đuổi theo lão vu bà thanh huyết tinh linh trùy thủ sắc bén phá vỡ động mạch bà ta tập tức một quyền đánh bay bà ta ra ngoài ngay khi dương lăng chuẩn bị thừa thắng đuổi theo hoàn toàn đánh chết lão vu bà ghê tởm thì đại dương lại phát sinh biến động dòng xoáy năng lượng đáng sợ đột nhiên đổi hướng bộc phát một lực hấp dẫn kinh khủng như hắc động cắn nuốt tất cả đồ vật ở xung quanh Nó lướt qua đâu, đừng nói là cá, mà ngay cả tảng đá to như núi cũng bị hút vào trong. Ha ha ha, chết đi, nhìn thấy dị biến đáng sợ, lão Vu bà không sợ mà lấy làm mừng rỡ, đem tia khí lực cuối cùng lao về trước, tận lực thoát khỏi phạm vi của dòng xoáy. Không ngờ rằng, máu mất quá nhiều, thể lực không còn bao nhiêu, nửa thân thể phái trên thuận lợi thoát thân. Hai chân từ đầu gối trở xuống lại bị cơn sóng đáng sợ đuổi theo. A, Thấy thân thể từng chút một bị hút vào, Lão vu bà không cam lòng kêu lên một tiếng, Lấy một thanh kiếm sắc bén trong không gian giới chỉ, Không hề trần chờ chém đứt hai chân mình, Để tránh thoát cơn sóng đáng sợ. Quá độc, không hổ là lão vu bà điên cuồng, Dương lăng kinh hãi cố sức lao ra ngoài, Đáng tiếc, lực hút của dòng xoáy càng lúc càng lớn, Thần thức bị giảm mạnh, như là bị rơi vào không gian trói buộc của lão vu bà mất đi liên lạc với không gian vu tháp, càng không thể nào thông qua ngũ hành độn thuật và truyền tống trận thuấn di ra ngoài. Trong tiếng cười điên cuồng của lão vu bà bị cuốn vào trung tâm dòng xoáy, trong nháy mắt, cả người đau đớn, thiếu chút nữa bị xé thành mảnh nhỏ. Đại địa thủ hộ, không hề do dự, dương lăng vận chuyển vu lực hộ thể. Gia trì đại địa thủ hộ chống lại dòng xoáy đáng sợ, mặc dù tạm thời tránh thoát, nhưng cả người bị xoay thật nhanh trong dòng xoáy, càng lúc càng nhanh, bị kéo xuống biển sâu thâm không lường được, quanh năm không thấy mặt trời, áp lực nước biển càng lúc càng cao, vầng sáng màu vàng mà đại địa thủ hộ hóa thành không ngừng lé lên, màu sắc càng lúc càng nhạt, như là lúc nào cũng có thể bị phá hỏng, nước biển càng lúc càng lạnh. Hàn khí thấu xương nhập vào trong cơ thể thể, tay chân lạnh ngắt, như là máu cũng bị đóng thành băng, ánh sáng càng lúc càng tối. Đưa hai tay ra cũng không thấy năm đầu ngón tay, như bị hút vào trong cái động không đáy này vậy, đầu càng lúc càng nặng, ý thức càng lúc càng mơ hồ, chẳng lẽ chết ở đây? Cắn mạnh vào lưỡi, dương lăng mặc niệm vô quyết, bản năng đánh ra một thủ ấn huyền ảo, tận lực duy trì một tia ý thức cuối cùng. Ma Thú Lĩnh Chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới .com, Chương 531 Hải mã não không biết qua bao lâu Dương Lăng đột nhiên cảm giác trước mắt sáng rực lên Mở to mắt ra nhìn Thấy trước mặt là một tòa thành hùng vĩ Cung điện nguy nga Tòa thành bao phủ bên trong một vòng ánh sáng màu bạc Ma mà Pháp cháo như ngăn cản nước biển ở bên ngoài ngẩng đầu lên trên nhìn thấy chính là nước biển đen ngòm nhìn không thấy mặt trời Thế giới dưới đáy biển Lắc lắc đầu đang đau như bố bổ Dương Lăng dùng sức đứng lên Lấy một nắm ma thú huyết châu từ trong không gian giới chỉ ra Rất nhanh bổ sung vô lực và tinh thần lực tiêu hao Nếu không đoán sai Mình hẳn là bị dòng xoáy đáng sợ cuốn vào tòa thành dưới đáy biển kỳ quái này Bên cạnh có một đống đá và xương cốt cứng rắn Rơi tán loạn trên mặt đất, có cái còn đang nhỏ nước, có cái chất một tầng cho bụi dày. Nhìn hình dạng, như là những vật bị dòng suối cuốn vào trong đó từ trăm ngàn năm qua. Ồ, đây là vật gì mà lại lạnh như băng thế này? Dương lăng khom lưng nhặt lên một tinh thể trong suốt, toàn thân lạnh như băng, có rất nhiều vân rất đẹp, có điểm giống như ngọc tùy, lại có điểm giống như mã não, không có chút tạp chất nào. Chẳng lẽ... Đây là hải mã não trong truyền thuyết. Dương lăng nghi hoặc đưa một tia tinh thần lực vào, quả nhiên lập tức bị tinh thể hấp thu sạch sẽ. Bất kể là ngoại hình hay là đặc tính đều giống hệt như hải mã não mà phương tiêm bi ghi lại. Phương tiêm bi ngoại trừ ghi chép vô số vô thuật, còn ghi lại rất nhiều linh vật. Trong đó hải mã não là một loại rất là hiếm có, đeo ở trên người, có thể tăng tốc độ khôi phục vô lực và tinh thần lực. Có thể dùng để luyện chế vũ khí cao nhất, là tài liệu không thể không có khi luyện chế linh hồn phòng ngự cao nhất. Càng quan trọng hơn là có thể dùng để tụ hình, linh hồn vũ thuật tu luyện đến cao nhất. Có thể hoàn toàn linh hồn linh hồn của kẻ địch, có thể chia cắt linh hồn và thân thể của kẻ địch. Cũng có thể đem linh hồn của người đã chết đang phiêu tán trong thiên địa quay lại. Nếu thi thể còn không có thối giữa, hoặc là hư tổn quá lớn. Có thể trực tiếp khiến người chết hoàn hồn Nếu không có thi thể Thì có thể đoạt xá hoàn hồn Hoặc là lợi dụng linh vật ngưng tụ một thân thể mới Hải mã não Chính là tài liệu cần để ngưng tụ thân thể Ở thời kỳ thượng cổ Bởi vì bộ lạc suốt ngày chiến tranh Hơn nữa bị đám tà ma ác quỷ công kích Rất nhiều dũng sẽ chết trận xa trường Sau khi có hải mã não Linh hồn đại vu của bộ lạc có thể triệu hồi linh hồn người bị chết ở trên chiến trường, lợi dụng vu thuật khiến bọn họ sống lại. Bởi vì hải mã não rất hiếm thấy, cho nên chỉ có thể dùng để sống lại chiến sĩ cường đại nhất. Ngàn vàng dễ kiếm, mã não khó cầu. Dương Lăng cẩn thận tìm kiếm, ở trong đông đảo đám đá vụn và các khớp xương tìm được 5 khối hải mã não to như quả trứng, thu hồi lại một cách rất cẩn thận. Vật tốt thế này chỉ có thể may mắn gặp được Bỏ qua có lẽ không thể gặp lại Đi một lát hắn quyết định thu hồi tất cả các viên đá và bộ xương vào không gian giới chỉ Chuẩn bị sau khi ra khỏi đây sẽ tìm thời gian từ từ sửa sang lại Dòng xoáy cực kỳ đáng sợ Ngay cả tảng đá lớn như ngọn núi cũng bị xé thành mảnh nhỏ Thiếu chút nữa ngay cả đại địa thủ hộ cũng không chống nổi Mà đám vẫn thạch và bộ xương vẫn bị cuốn đến đây Độ cứng không hề nhỏ Có không ít còn ẩn chứa năng lượng ba động khổng lồ, đều là tài liệu rất tốt để luyện chế vũ khí. Sau khi thu hồi hết tất cả, Dương Lăng cẩn thận quan sát tòa thành dưới đáy biển hùng vĩ. Tòa thành dưới đáy biển rất lớn, lớn gấp duy sâm tòa thành hơn 10 lần, thậm chí mấy trăm lần, cung điện nguy nga nhìn không thấy cuối. Thành tường cao hơn trăm mét, một màu đen nhánh, như là một con quái vật khổng lồ ở trước mặt vậy. Trong không trung tràn ngập một cỗ năng lượng ba động mịt mờ, như là có một trọng lực cấm chế khổng lồ bao phủ cả tòa thành, thần thức suy giảm, trọng lực lớn hơn bên ngoài rất nhiều lần. Dương Lăng thử vài lần cũng không thể bay lên được. Đứng trước cửa thành, chỉ có thể nhìn thấy một góc của tòa thành mà thôi. Đông, đông đông, ở sâu trong cung điện, thi thoảng truyền đến từng đợt ba động thân thiết, Dương Lăng cảm giác như có vật gì đó đang kêu gọi mình. Ấn ký hình tháp ở mi tâm cũng nhảy lên Càng gần tòa thành Nhảy càng nhanh Ồ, ngũ chảo kim long Đi vào cửa thành Nhìn hình vẽ ngũ chảo kim long Đang dương nhanh múa vuốt trên cửa thành Dương lăng rất ngạc nhiên Rồng ở Thái Luân Đại Lục khác Với rồng ở trên trái đất Lưng có hai cánh Không ngờ rằng ở trong tòa thành dưới đáy biển Lại nhìn thấy hình vẽ của ngũ chảo kim long Có lẽ vì đã trải qua chiến tranh Có lẽ vì trải qua năm tháng quá lâu, tòa thành hùng vĩ bị tàn phá đôi chút. Bức hình ngũ chảo kim long mặc dù hơi mơ hồ, nhưng trông rất sống động, giống hệt đồ án ngũ chảo kim long ở trên vu tháp. Tòa thành dưới đáy biển rốt cuộc ai đã dựng lên, sao lại điêu khắc một con ngũ chảo kim long ở trên cửa thành. Mang theo nghi hoặc rất lớn, dương lăng dùng sức đẩy cửa thành. Hô, một tiếng, một cơn gió thổi qua. Vài chiếc lá khô bị cuốn bay, đưa mắt nhìn vào trong, bên ngoài cung điện mọc rất nhiều không ít cây đại thụ không biết tên. Trên mặt đất phủ một lớp lá dày, trong bóng tối truyền đến âm thanh như tiếng nghiến răng, như có một con quái vật đang trốn ở bên trong, hoặc là tiếng ca huyền ảo truyền ra từ tận cùng cung điện, khiến người ta có cảm giác lạnh lẽo. Cung điện Nguy Nga ngày xưa rất cường thịnh và phồn hoa, rất cẩn thận. Dương Lăng nhanh chóng triệu đám người thi vu vương và Hắc long vương ra, lập thành một trận hình phòng ngự chắc chắn, từng bước đi về phía trước. Cửu đầu xà vương hải đức Lạp hóa thành một người rắn như mỹ đổ toa, vẻ mặt lạnh lùng đi sát bên cạnh Dương Lăng. Đại nhân cẩn thận, trong không trung có một hơi thở tử vong nồng đậm, nếu ta không đoán sai, trong tòa thành này tuyệt đối chôn rất nhiều sinh vật. Rất có thể tồn tại rất nhiều vong linh Vẻ mặt thi vu vương rất trầm trọng Nắm chặt tử vong hào giác trong tay Là một gã thi vu vương đến từ vong linh vị diện Không ai quen thuộc với hơi thở của vong linh hơn hắn Không sai Ta cũng ngửi thay mùi của rất nhiều vong hồn Cửu đầu xà vương hải đức lạp liếm liếm đôi môi khô héo Hai mắt toát ra một tia lục quang Mọi người cẩn thận Không có lệnh của ta tuyệt đối không được chạy bừa dương lăng hạ lệnh cẩn thận lấy thủy tinh khô lâu ra càng đi về trước cảm giác âm trầm lại càng rõ ràng đám người thi vu vương và hải đức lạp cảm giác rất nhiều vong linh thì dương lăng là một gã linh hồn đại vu cũng không ngoại lệ ngoài ra hắn còn phát hiện dấu hiệu của rất nhiều cấm chế từng tấm bia đá chôn trên mặt đất từng ngôi đình bị tàn phá từng cánh cửa đá ngã xuống đất không một ngoại lệ đều khắc đầy đồ án tản mát ra một tia vu lực ba động mờ mịt mặc dù hơi khác vu lực trong cơ thể mình nhưng dương lăng có thể khẳng định đây tuyệt đối là ba động đặc thù của vu lực rất nhiều cấm chế đã không còn tồn tại nhưng vẫn lưu lại dấu vết mà thời gian không thể nào phai mờ đám người thi vu vương và hải đức lạp không để ý đến nhưng tuyệt đối không gạt được hắn giữa các cung điện có một con đường rất lớn hai bên đường mọc đầy các cây đại thủ không biết tên một cơn gió lạnh thổi qua một lớp lá rụng bị cuốn lên kết hợp với tòa thành bị hư hoại làm cho người ta cảm giác bi thương và trầm trọng lạnh thật là lạnh yêu cơ mặc áo mỏng run lên bị cơn gió lạnh khiến phát run âm phong thật sự rất kỳ quái lạnh đến thấu tim đừng nói là máu mà ngay cả linh hồn cũng sắp bị đông cứng đây là u phong cẩn thận nhìn yêu cơ mặc một bộ áo mỏng rất là xinh đẹp gợi cảm thi vu vương lắc đầu cho đến hôm nay hắn không biết nên gọi đối phương là tát lạp tiên sinh hay là tiểu thư tát lạp thi vu vương vừa dứt lời thì hai bên đường xuất hiện rất nhiều vong linh càng lúc càng nhiều nháy mắt đã vây chặt đường đi có cương thi cả người thối giữa có khô lâu còn có vong hồn lơ lửng trên không kết trận không được để bọn nó xông tới Nhìn vô số vong linh và vong hồn, dương lăng nhanh chóng lấy đại vu thai ra, bay lên ngồi trên mặt, rát rát rát, đến đây đi, cho các ngươi biết sự lợi hại của một thi vu vương. Nhìn đông đảo vong linh và vong hồn không có ý thức, thi vu vương cười to, mở ra tâm ma lĩnh vực và thi độc lĩnh vực, cầm tử vong hào rác thổi lên, một cơn sóng âm lan ra bốn phía, lướt qua đâu. Trên người đám vong linh và vong hồn toát ra một lũ khói đen, lập tức như cơn mưa rơi xuống mặt đất. Có tên kêu lên một tiếng quái dị, có tên rãy rũa một lát rồi nằm yên không hề nhúc nhích, có tên trực tiếp tan thành mây khói. Cùng lúc đó, khói đen toát ra từ người bọn họ lại ngưng tụ lại làm một, xuyên qua tử vong hào giác dũng mãnh vào trong cơ thể thi vu vương. Thi độc của hắn càng lúc càng mạnh, năng lượng ba động càng lúc càng rõ ràng. Hiển nhiên được không ít chỗ tốt Trong tay thi vu vương Tử vong hào giác là chủ thần khí Trong truyền thuyết phát huy được Quy lực đáng sợ của nó Mặc dù thương vong nặng đề Nhưng nghe hơi thở của người sống Đám vong linh và vong hồn lao đến như thủy triều Một ít tên ma pháp sư Còn dựa vào bản năng phát ra Từng đạo ma pháp Điên cuồng công kích mọi người Bức tường lửa tận trời băng truy rất lớn thậm chí còn có thời không đại liệt chàng uy lực nằm ngoài tưởng tượng của mọi người không thể nào tưởng tượng được khi còn sống bọn họ có lực chiến đấu kinh khủng đến mức nào liên hoàn hồn bạo dựa vào đại vu thai dương lăng bắt thủ ấn phát ra liên hoàn hồn bạo trong nháy mắt như một thiên thạch rơi xuống biển khơi nổi lên một cơn sóng ngập trời tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên trong vòng mấy trăm bước quanh đại vu thai bất kể là cương thi hay là vong hồn đều ngã xuống mặt đất liên hoàn hồn bảo chuyên môn công kích linh hồn kẻ địch chính là khắc tinh của vong linh ma thú lĩnh chủ chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com chương năm trăm ba chiến trường xưa đám người hắc long vương hải đức lạp và yêu cơ phụ trách phòng thủ bảo vệ quanh đại vu thai dương lăng và thi vu vương phụ trách công kích bị hai người bọn họ công kích vong linh đại quân từng mảng một ngã xuống thi vu vương thông qua tử vong hào giác hấp thu rất nhiều linh hồn nhưng chẳng đáng gì so với dương lăng dựa vào đại vu thai dương lăng phát huy luyện hồn thuật đến mức tận cùng điên cuồng luyện hóa linh hồn của vong linh nếu vong linh đại quân là thủy triều mãnh liệt thì dương lăng cầm thủy tinh khô lâu trong tay lại là một cái động không đáy tận tình hấp thu linh hồn từ từ Hồn tinh trong đầu trở nên trong suốt, cổ đáng tinh vụ nồng đậm, thần thức vốn bị suy yếu rất nhiều từng bước được khôi phục lại, năng lượng cảm ứng cũng tăng lên. Theo một tiếng gào rung trời, một con cốt long dài mấy trăm mét xuất hiện trước mặt mọi người, hai hốc mắt trống rỗng bắn ra một tia lục quang, trên lưng mọc đầy xương cốt sắc bén, khớp xương trắng bệt, nhìn rất là dữ tợ, cẩn thận. Đây là một con bạo long khi còn sống ít nhất là thần giai Cửu đầu xà vương hải đức lạp lớn tiếng sợ hãi kêu lên, vung cái đuôi to lớn lên. Mặc dù ở trong ma thú vị diện khổng lồ mà nói, nàng ta chỉ là một trung vị thần ma thú nho nhỏ mà thôi. Nhưng đã sống hơn 10.000 năm, kinh nghiệm của nàng ta rất phong phú. Nhìn một cái đã phán đoán ra thực lực của cốt long khi còn sống. Ở ma thú vị diện, có vô số loài ma thú... Ở gần ao đầm mà Hải Đức Lạp sinh sống hơn 10.000 năm, thì đã có mấy ngàn loài ma thú to nhỏ. Trong đó, kể cả bạo Long hoành hành bá đạo trên Đại Thảo Nguyên, loài này bản tính hung hãn mới sinh ra đã có thực lực của siêu giai ma thú. Cơ bản không cần tu luyện lúc trưởng thành cũng đạt đến hạ vị thần. Sau khi nuốt rất nhiều ma thú tinh hạch, lĩnh ngộ hỗn loạn pháp tắc và lực lượng pháp tắc thực lực càng thêm kinh khủng. Nhìn con cốt long dài mấy trăm mét, lại nhìn đám vong linh rậm rạp sau lưng nó, đám người hắc long vương và yêu cơ mặt mày tái nhợt, nuốt nước miếng một cách khó khăn. Tình huống bình thường, vong linh chỉ hành động theo bản năng, ý thức mơ hồ, thực lực kém hơn khi còn sống rất nhiều, nhưng nếu nuốt được rất nhiều vong linh khiến cho thực lực biến dị thì khó có thể nói. Rất có thể tương đương khi còn sống, cũng có thể tăng lên rất nhiều. với vong linh bình thường, hai mắt của con cốt long lóe ra u quang, hiển nhiên là một tên biến dị. Tử vong văn ba, chết đi, thi vu vương ra tay đầu tiên, phát ra một đạo tử vong văn ba. Từ khi có được chủ thần khí trong truyền thuyết này, hắn mừng rỡ như điên, cả ngày bồi đầu nghiên cứu, tìm ra không ít huyền bí. Không chỉ có đánh chết rất nhiều cương thi và khô lâu, còn thu được rất nhiều linh hồn. Tử vong văn ba tốc độ rất nhanh, như cơn sóng âm bao phủ quanh cốt long, nhưng khiến mọi người ngoài ý muốn là, lục quang bên ngoài cơ thể cốt long đột nhiên sáng rực lên, tử vong văn ba không có chút ảnh hưởng gì với nó. Cốt long rít lên một tiếng, dẫn theo đông đảo vong linh lao tới, ngâm nga một lát, hai mắt phát ra một lũ lục quang, trong nháy mắt xuyên thủng bàn tay phải của thi vu vương, cái miệng rộng há ra, phát ra một đạo long quyển phong. cuốn lấy tử vong hào giác, muốn chiếm làm của riêng. Sau khi trở thành vong linh, Cốt Long mặc dù mất đi hầu hết ý thức, nhưng nó cảm giác mối uy hiếp từ tử vong hào giác, hơi thở hủy thiên diệt địa này có sức hấp dẫn trí mạng với đám vong linh. Cốt Long hành động rất nhanh, nhìn thấy tử vong hào giác sắp bị ma pháp của nó cuộn lấy. song ngay khi Dương Lăng chuẩn bị ra tay, thì đột nhiên trong không gian vu tháp truyền ra một trận linh hồn ba động kịch liệt. Trong lòng vừa động, lập tức chịu giác hồn xà đang rất kích động ra Trong khoảng thời gian vừa qua Tiểu tử này cả ngày chỉ biết nuốt xương trắng ở vu tháp Và ma thú tinh hạch Sau đó lần lượt lột ra biến hóa Từ lúc trước chỉ là do năng lượng tạo thành Đã trở thành một con rắn nhỏ có máu có thịt Dương lăng có một loại cảm giác Tiểu tử này lần này có điểm khác Thường có lẽ có quan hệ với cốt long Sau nhiều lần tiến hóa Tốc độ của giác hồn xa hơn xa trước kia, lao xẹt qua không trung như thuấn di, lao thẳng vào con cốt long cách đó không xa, bị bám theo một chuối tàn ảnh, né qua làn lục quang của cốt long, thoát khỏi phong nhận của đối phương. Đông, một tiếng ba chạm mạnh vào người cốt long, xúc giác trên đầu như hai quả chùy đâm vào sâu trong xương cốt của cốt long. Trong nháy mắt, cốt long chấn động, vết thương như bị chúng độc trở nên đen nhánh. Nhanh chóng lan ra toàn thân, ma pháp phong hệ bị cắt đứt, đang cuốn lấy tử vong hào giác rơi xuống mặt đất, bị thi vu vương chạy nhanh đến cướp về. Ồ, hồn giác. Nhìn giác hồn xà bay vòng quanh cốt long, nhìn hai cái sừng nhỏ trên đầu nó, thi vu vương kêu lên thất thanh. Giác hồn xà là ma thú thần bí nhất của vong linh vị diện, không ai biết tổ của chúng nó ở đâu, cũng không ai hiểu rõ thói quen cuộc sống của bọn nó. Bọn nó như u linh ngẫu nhiên xuất hiện ở vong linh vị diện, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Truyền thuyết, khi chúng nó mọc ra hồn rác, thì sẽ trở thành sự tồn tại đáng sợ nhất ở vong linh vị diện. Vong linh cường đại đến mấy cũng không thể ẩn hình trước mặt nó, vong linh vô cùng cường đại nếu không cẩn thận cũng biến thành con mồi của bọn nó, năng lượng linh hồn bị hút hết sạch. Có thể nói, giác hồn xà trưởng thành chính là khắc tinh của tất cả vong linh. Năm đó, ngẫu nhiên biết được ở gần lãnh địa có một con rác hồn xà mới sinh chưa lâu, thi vu vương lập tức liên hợp với vài tên cường giả bắt nó lại. Lợi dụng vong linh ma pháp tà ác bắt nó luyện chế thành một cây xà hình pháp Trượng tăng nhanh tốc độ thi triển và uy lực của ma pháp. Không ngờ rằng, sau khi tiểu tử này bị dương lăng thu phục, không những từ trạng thái năng lượng khôi phục thành bản thể, còn mọc ra hồn rác trong truyền thuyết. Đau đớn, cốt long lăn qua lăn lại trên mặt đất, lớn tiếng rít lên, một chảo đánh mạnh về phía rác hồn xà, muốn tát nó nát bấy. Không ngờ rằng, đông, một tiếng vang lên, vỗ không trúng rác hồn xà, nhưng thiếu chút nữa lại đánh gãy xương của mình. Rác hồn xà quá nhanh, quá dảo hoạt, là một con bạo long biến dị, thực lực của cốt long rất cường đại, nhưng không có biện pháp làm gì được rác hồn xà. Như con voi đánh con rồi vậy chẳng có tác dụng gì Rất nhanh bị giác hồn xà công kích khiến cả người đen nhánh Năng lượng linh hồn như gặp phải máy bơm nước Tuôn ra ngoài rất nhanh Kinh hãi Bản năng bảo nó chạy trốn ra ngoài Muốn thoát khỏi giác hồn xà đáng sợ Bây giờ mới chạy Chậm rồi Cốt long còn chưa đi được mấy bước Dương lăng đã ra sáu 64 lần trọng lực Tốc độ lập tức chậm lại Như một con rùa nửa ngày không tiến được nửa bước. Trên lưng như gánh cả ngọn núi lớn vậy. Giác hồn xà vẫy đuôi một cái. Lao vào đầu cốt long. Bắt đầu xoay tròn. Nháy mắt. Đã đục thủng được một cái động mà chui vào. Rất nhanh. Cốt long kêu lên thảm thiết. Như là lợn bị chọc tiết vậy. Tứ chi co quóp. dãy rũa càng lúc càng vô lực. Âm thanh càng lúc càng nhỏ. Rất nhanh nằm yên không nhúc nhích trên mặt đất. Mà ngược lại Giác hồn xà cắn nuốt được rất nhiều năng lượng Lại rất là hưng phấn Trong nháy mắt đã lớn lên thêm một vòng Vẫy vẫy cái đuôi rồi lao thẳng về Phía mục tiêu tiếp theo Tốc độ mặc dù kém dương lăng Nhưng cũng tương đương với thi vu vương Khiến kẻ khác mở rộng tầm mắt Vong linh xông tới rất nhiều Có nhiều đến mức làm người ta hoài nghi Đây rốt cuộc là một tòa thành bị tàn phá Hay là một phần mộ rất lớn Tuy nhiên Đối với công kích cường đại của Dương Lăng, giác hồn xà và thi Vu vương thì số lượng của vong linh có nhiều đến mấy cũng không đáng gì. Hơn một canh giờ sau, xác vong linh chất đầy trong thông đạo, vong linh lao ra càng lúc càng ít. Đi, tiếp tục đi về phía trước, Dương Lăng thu hồi đại vu thai, chỉ huy mọi người tiếp tục đi về trước. Trận đánh này, không những tiêu diệt rất nhiều vong linh, còn hấp thu được rất nhiều linh hồn năng lượng. phạm vi cảm ứng trong tòa thành vốn chỉ có vài chục bước đã tăng lên đến một nghìn bước thực lực tăng mạnh tiếng gọi từ sâu trong cung điện càng lúc càng rõ ràng ấn ký hình tháp ở trên mi tâm cũng nhảy lên càng lúc càng nhanh rốt cuộc là ai đang gọi mình nghĩ đến ngũ chảo kim long rất sống động ở cửa thành nghĩ tới vu thuật của lão vu bà dương lăng có một cảm giác rất mãnh liệt Dường như tòa thành này là di tích của thượng cổ vu sư mà mình vẫn đi tìm Kinh hãi Hắn chỉ huy mọi người đi tới thật nhanh Xuyên qua vài cung điện Lướt qua thông đạo thật dài Đi nhanh về phía trước Dọc theo đường đi Có vô số vong linh Nhưng có lẽ đã lĩnh giáo sự lợi hại của mọi người Nên rốt cuộc không có tên nào dám tiến ra cản đường Từ xa đã nhảy sang một bên càng đi về trước Tiếng gọi thân thiết càng rõ ràng, Nhưng hơi thở vong linh càng lúc càng đậm, Như là có vong linh rất đáng sợ ẩn núp đâu đó, Từng cơn u phong thổi qua, Đừng nói là yêu cơ, Mà ngay cả cự viên vương cũng run lên, Mọi người cẩn thận, Bất kể phát sinh chuyện gì, Chỉ được cách ta 50 bước, Cảm giác năng lượng ba động mênh mông trong không trung Dương Lăng cẩn thận đi chậm lại, Dưới sự chỉ huy của hắn, Mọi người rất cẩn thận đi xuyên qua một tòa cung điện nguy nga, nhìn sân rộng hùng vĩ đột nhiên xuất hiện trước mặt, trong nháy mắt tất cả đều trợn mắt há mồm, thi hài, vô số thi hài. Sân rộng hùng vĩ bao phủ một tầng xương trắng, nhìn không thấy cuối, nhìn một cái thấy tất cả đều là thi hài, có cự long dài mấy ngàn mét, có ma lang cao hơn một ngọn núi, có bỉ mông khổng lồ dữ tợ, ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web mới.com Chương 533 Chiến hồn đau nhìn cảnh rung động này, mọi người cả nửa ngày cũng không lấy lại được bình tĩnh. Bọn họ vốn còn nghĩ rằng bên trong tòa thành chôn rất nhiều người chết. Nhưng không ngờ rằng tòa thành rất lớn này lại là một chiến trường cổ như địa ngục Tu La. Bảo sao tòa thành lại bị hư hại nghiêm trọng như thế? Bảo sao ở đây lại có nhiều vong linh như vậy? Đại nhân, những con cử thú này khi còn sống ít nhất có thực lực thượng vị thần đình, nếu chúng nó biến thành vong linh, vậy? Nhìn con cử long dài mấy ngàn mét và ma lang khổng lồ đáng sợ, mặt mũi hải đức lạp trở nên tái mét. Ở trên đám thi hài này, nàng cảm giác được năng lượng ba động mênh mông, cảm giác được hơi thở tàn bạo. Đối mặt với loại cảm giác hủy thiên diệt địa này, Đối mặt với uy áp của thượng vị thần thù, cho dù thân là thần thú chung vị thần đình, nàng cũng run lên. Đại nhân, chúng ta, chúng ta có nên lập tức lui ra ngoài không? Mặt thi vu vương trở nên tái nhợt, tay phải đang nắm tử vong hào giác run lên. Nếu kinh động đám vong linh kinh khủng này, sợ rằng thi hài trên chiến trường thật sự quá lớn, quá kinh khủng. Ngay cả cựu đầu xà vương có thực lực trung vị thần đỉnh cũng bất an trong lòng Đám người thi vu vương và yêu cơ càng không cần phải nói Uy áp của thượng vị thần thú không phải là người bình thường có thể ngăn cản Vừa rồi giết chết nhiều vong linh như vậy Không thể nào không kinh động đến vong linh trên chiến trường Nếu thượng vị thần thú này không hiện ra Cho thấy chúng nó đã chết hoàn toàn Dương Lăng vừa nói vừa quyết đoán đi về phía trước Thi hài của đám cử thú này tàn mát ra năng lượng ba động mênh mông. Nhưng là một linh hồn đại vua. Dương Lăng không cảm giác được linh hồn ba động. Trong không trung tràn ngập linh hồn. Cho thấy tất cả cử thú đều đã chết hoàn toàn. Đứng ở trên chiến trường. Hắn cảm giác năng lượng ba động mênh mông. Tiếng gọi mình càng rõ ràng hơn. Nghi hoặc. Từng bước một cẩn thận đi về phía sâu trong chiến trường. Băng xương cử long. thượng vị thần đỉnh cử long đi ngang qua hài cốt của một con cử long cửu đầu xà vương không thể tin nổi dừng chân lại cho dù ở ma thú vị diện băng xương cử long thượng vị thần đỉnh là một sự tồn tại cao cao tại thượng